chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần văn hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập bốn mươi hai chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương một trăm tám mươi bốn bảy thế gia tập hợp tỏa long thành dãy núi điệp chướng kéo dài mấy ngàn năm bốn phía thành trì thạch trụ tứ phương che trời cao thiên lưỡi đao chọc thẳng vào mây từ trên cao mà nhìn xuống rõ ràng có thể nhìn thấy Một đầu cầu lông Đã bị bốn đạo thạch trụ này Đinh trụ tại cái đại địa phía trên Không thể trốn ra Đây cũng là ngự hạ đứng đầu thất gia Nơi tọa lạc của đế dương môn Giờ khắc này Trước cửa thành cao lớn Có một vị lão giả trên dưới 50 tuổi Đứng sừng sững ở đó Hai gò má gầy gò Mặt trắng không râu Trên đầu quán một đạo búi tóc thư sinh Nhìn qua có vẻ tư giãn hữu lễ Nhưng mà trong mắt Hiển hiện lên sợi tinh quang tràn ngập sát phạt chi khí Mà bên cạnh của hắn Hai vị thiên quyền cao thủ Nhưng lúc đối mặt với vị thư sinh này Lại có một chút cung kính Mà bên trong cái vẻ cung kính kia Còn mang theo từng tia sợ hãi Đột nhiên tiếng xé gió vang lên Ba đạo lưu quang Ở trên không trung xẹt qua Rơi vào trước mặt của ba người Thân thể hiện ra Chính là tìm long cát các chủ long vật phi cùng với ba vị trưởng lão và hai vị long chủ long các chủ đại giá quan lâm lãnh mổ không có thể tiếp đón từ xa thứ tổ cho bạch diện thư sinh kia hướng long vật phi khẽ thi lễ tuy vậy mặt không có biểu tình không có chút nào ái nái như lời vừa nói long vật phi dỗ dàng hoàng lễ cung kính nói không dám không dám long mổ sao dám làm phiền lãnh tiên sinh tự mình tiếp đón từ xa chứ Lòng mổ sao dám phiền lãnh tiên sinh tự mình tiếp đón từ xa. Ngài có thể chờ lòng mổ tại trước cửa thành đã là cho lòng mổ thể diện rất lớn rồi. Lòng các chủ thật sự quá khách khí, lãnh mổ đã là đế dương môn đại Quản gia theo lễ nên như thế. Lãnh tiên sinh ôm quyền một cái, hơi nhếch khỏe mồi cong cong lên một cái. Lòng giật phi khẽ dút cảm, nhưng trong lòng một mực cảm thấy căng thẳng. Cái tên lãnh vô thường này danh xương thần toán tử là người nhạy bén. Chỉ sợ chỉ cần thoáng qua không có để ý liền sẽ bị hắn nhìn ra một chút đầu mối. Chỉ sợ trong lúc lơ đảng liền sẽ đem bí mật của tiềm long cát nói ra thật sự là nhân vật đáng sợ. Cho nên cho dù là lục gia gia chủ lúc mà gặp vị lãnh tiên sinh này sốt sẵn hơn rất nhiều so với gặp đương kim hoàng đế. Lại là một tiếng xé gió vang lên lại có ba đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt của mọi người thả mắt nhìn qua chính là U Minh Cốc Cốc Chủ U Vạn Sơn cùng U Minh Cốc Đại Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão cục một tay có lẽ trong lòng phẫn nộ chưa của Tiêu Tán Ngũ Trưởng Lão từ sau khi mình xuất hiện sắc mặt liền một mực âm trầm chưa từng giãn ra đầu tiên đi vào lãnh vô thường trước mắt bái một cái hai người hàng Nguyên hai câu tiếp đó U Vạn Sơn nhìn về hướng lông Vật phi. Trong mắt, một đạo hàng hoàng rẽ hoa. Lông cát chủ thật sự là quan gia ngõ hẹp. Từ lần trước, từ biệt ở đế đô về sau, chúng ta đây coi như là lần thứ hai gặp mặt. Đúng vậy, chỉ có điều nhân sinh vô thường, từ biệt ở đế đô về sau, tìm Long cát vẫn là tìm Long cát. Nhưng mà U Minh Cóc, dĩ nhiên không phải là nguyên bản U Minh Cóc. Long giật phi khẽ cười một tiếng, ý tứ chế nhạo trong mắt, không cần nói cũng biết, đây rõ ràng đang cười nhạo U Minh Cốc, liên tiếp đã tổn thất hai vị đại tướng, Cố vấn U Quỷ Thất vừa bị người giết chết trước đó, ngay sau đó đến lượt Thông Bối Cương Diên lão ngũ đã bị người ta đoạn cho một cánh tay, chiến lực không có được như trước. U Minh Cốc chỉnh thể lực lượng bị tổn hao nhiều, cũng không có thể tiếp tục là đối thủ của Tiềm Long cát bọn họ. u Giang sơn mặt mũi tràn đầy tức giận bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước toàn thân khí thế đại phóng hung tận nói long vật phi u minh cốc có còn là nguyên bản của u minh cốc hay không ngươi thử một chút thì biết hơ bản các chủ chẳng lẽ sợ ngươi sao cười lạnh một tiếng long vật phi tinh quang trong mắt lóe lên toàn thân khí thế bỗng nhiên tản ra hai vị thiên quyền đỉnh phong cao thủ khí thế chạm vào nhau cổ quỳ áp đó làm cho hai vị thiên quyền cao thủ của đế dương môn cũng ngăn không có được mãnh liệt lui về sau. đồng thời trong lòng quẫn sợ, tuy đế dương môn chính là đứng đầu thất gia, nhưng thân là tiềm long cát các chủ long vật phi cùng du minh cốc cốc chủ u dằn sơn, hai người này hiển nhiên không hề ẩn dấu thực lực, cương nhiên cũng bố như vậy. coi như là tại bên trong của đế dương môn có thể áp kềm chế được hai cái vị long đầu trưởng lão này. Cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay Thế mà mắt thấy Khí thế song phương dương cung bạc kiếm Khó có thể khống chế Tựa hồ chút nữa Liền đã muốn ra tài đánh nhau Lãnh vô thường ho lên một tiếng thẳng nhiên nói Hai vị nơi này chính là đế dương môn Chỉ mấy chữ đơn giản như vậy Bên trong giống như Thứ lực lượng không có thể kháng cự Khiến hai người lập tức Liền muốn đại chiến Trong lòng đồng thời rung lên khí thế bỗng nhiên thu lại. Tiếp đó, đồng thời hướng về lãnh vô thường, ải nái cúi đầu đồng nói, mong lãnh tiên sinh rộng lòng tha thứ. Có gì đâu, chỉ là nơi này chính là đế dương môn, hai vị là khách quý của đế dương môn ta. Nếu hai vị chỗ này ra tay đánh nhau, lãnh mổ thân là đế dương môn đại quản gia lại khó xử. Nếu hai vị bắt buộc cần phải giải quyết ân oán cá nhân, có thể chuyển qua nơi khác để giải quyết. Lãnh mổ tuyệt không có hỏi nhiều. Lãnh vô thường vẫn như cũ mặt không có biểu tình, nhưng mà thái độ trong lời nói cực kỳ lạnh lùng. Nhìn về phía hai vị gia chủ lại có từng tia từng tia mang ý tứ răng dại, khiến trong lòng của hai người có một ít oán hận, tuy nhiên không dám phát tác. Dù sao, phía sau của hắn đại biểu là quái vật khổng lồ để dương môn, thế lực, khiến cho sáu thế gia còn lại đều không có dám tùy tiện đắc tội. Nơi này thật là náo nhiệt. U cốc chủ cùng với lông các chủ từ chia tay đến giờ không có gặp vấn đề gì chứ. Lúc này có một tiếng cười to đột nhiên vàng lên. Ba bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Người cầm đầu là một lão giả tóc bạc trắng sau lưng cùng với hai vị lão giả. Chỉ là một cái tóc đỏ, một cái tóc tím. Trong đồng tử phát ra ánh sáng xanh quỷ dị. Dược dương điện điện chủ nghiêm bá công. Ảnh mắt không khỏi khẽ hiếp một cái. u dạng sơn bất giác vì cười một tiếng nói. Thủ tịch luyện đăng sư của ngươi bị người làm thịt rồi. Ngươi ngược lại tâm tình rất là không tệ. u cốc chủ chớ suy bụng ta ra bụng người. Khoát khoát tai nghiêm bá công cười nhạt nói. Dược dương điện của chúng ta cùng các ngươi không giống nhau. các ngươi suốt ngày chém chém giết giết, mỗi một trưởng lão cũng là một phần chiến lực, mất đi tự nhiên đáng tiếc. nhưng mà dược dương điện của chúng ta lại lấy luyện đan làm chủ, chỉ có mạnh nhất luyện đan sư mới có thể có được xưng hào độc thủ dược dương. thế nhưng nếu không có cái luyện đan sư này, trong điện của chúng ta còn có rất nhiều siêu nhất lưu luyện đan sư, giống như nghiêm tùng, đồng dạng thất phẩm, có nhiều là đằng khác. Chỉ là lúc trước bị nghiêm tùng một mực đè ép, hiện tại ta đón chừng bọn hắn đều đang thoải mái cười to đi. Tóm lại, chúng ta không có thiếu luyện đan sư, dù sao độc thủ dược dương kế tiếp vẫn như cũ ở trong điện của chúng ta. Luyện đan sư mạnh nhất thiên vũ cũng vẫn như cũ từ dược dương điện chúng ta mà đi ra. Nghiêm ba công đắc ý nhìn hai người một chút, u dạng sơn kinh thường biểu mồi thầm mắng một tiếng. nơi vô tình vô nghĩa long vật phi cười lạnh lẩm bẩm nói nghiêm điện chủ có phải đang quá lạc quan không ta nghe nói qua vũ lâu bách đan thịnh hội độc thủ dược dương trước khi chết thế nhưng tại trên phương diện luyện đan thuật thua cái tên trác phàm kia thiên vũ đệ nhất luyện đan sư còn từ dược dương điện các ngươi đi ra sao điểm này ta nghĩ chưa hẳn đo. trong mắt bất giác ngưng tụ nghiêm bá công từ lúc xuất hiện đến giờ Lần thứ nhất, sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo sát ý trần trụi. Nếu cái kia Trác Phàm chết đi thì sao? Người chết cũng sẽ không có cùng nhóm dược dương điện của ta tranh giành thiên vũ đệ nhất. Cái gì? Trác Phàm, cái tên đó ác đồ kia ở đâu? Thế mà Nghiêm Bá Công vừa dứt lời, một âm thanh lớn vang vọng bên tai của tất cả mọi người. Ngay sau đó, ba bóng người màu xanh lưu một tiếng lóe qua Một vị trung niên khuôn mặt thành tú, lãng cốt phản mình, thẳng tắp nhìn về lãnh vô thường nói. Lãnh tiên sinh, cái tên trác phàm kia còn không có xử lý sạch sẽ sao? Lãnh vô thường khẽ trao mày, trong lòng thâm hừ: Cái tên khoái hoặc lâm kia đúng là đồng độ như heo, sợ người khác không có biết chúng ta tư thông trong bóng tối, có phải hay không, nhất định phải lớn tiếng nói ra vậy sao? Nhưng bây giờ không còn cách nào. Long giật phi nhìn ra chút đầu mối Hai con mắt thỉnh thoảng Hướng về phía hai người lướt qua lướt lại Lãnh vô thường ho lên một tiếng thẳng nhiên nói Lâm gia chủ đừng vội, Lần này đến đây Chính là muốn thương lượng Việc làm thế nào để đối phó ác độ kia Lâm như Phong Nghe ý tứ của người Dường như đã bắt đầu động thủ rồi Long giật phi Con người trái chuyển qua phải Thử dò xét nói Lầm như phòng gật đầu một cái không hề cố kỵ nói. Đó là đương nhiên, tiểu tử này thế nhưng là giết khoái hoặc lầm lục trưởng lão của ta. Hả có thể để cho hắn sống trên thế gian? Lần này chúng ta khoái hoặc lầm sẽ xuất ra hai tên thiên quyền ngũ trọng cao thủ. lâm gia chủ, cái tên trác phàm kia giảo quyệt quỷ kế đa đoan khoái hoặc Lâm của người, một mình hành động. Thật sự không ổn rồi. Vẫn là chờ hội nghị của bảy thế gia kết thúc. Sẽ cùng nhau hành động đi. Chưa đợi đến cái tên Lâm Như Phong kia nói xong, lãnh vô thường lạnh lùng ngắt lời nói. Lâm như Phong sửng sợ. Thế nào một mình hành động? Không còn có các ngươi tham dự sao? Thế nhưng còn không có đợi hắn mở miệng. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ kia của lãnh vô thường cũng không dám nói tiếp. Bất quá, Long Vật Phi trong lòng dĩ nhiên đã đoán ra chân tướng sự tình. Xem ra Đế Dương Môn tại trước hội nghị của Bảy Thế Gia đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn đem tìm long cát bài trừ ra bên ngoài. Cái này cũng đã cho thấy Đế Dương Môn đem tìm long cát bài trừ khỏi danh sách tín nhiệm. Cái này phiền phức, nếu là Đế Dương Môn thật sự có giả tầm nhất thống Bảy Thế Gia, thì tìm long cát khẳng định bị đặt ở vị trí bài trừ đầu tiên trong danh sách. Lòng giật phi trong lòng thầm than chỉ có thể cầu nguyện trác phàm tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Lão tử còn đang chờ ngươi sau khi mà quật khởi giúp cho bọn ta một chút sức lực đây, nhưng mà tuyệt đối đừng nhanh vậy mà liền bị khử chứ. Đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, bảy thế gia tập hợp cùng một chỗ. Lần này nhất định sẽ có cách đây lần gần đây nhất, hẳn là cách đây 100 năm rồi. Đột nhiên theo tiếng cười khẽ vang lên, Một vị trung niên râu dài nho nhã cùng với hai tên lão giả đồng hành, chậm rãi đi vào trước mặt của mọi người, mà một trong hai tên lão giả kia chính là Kiếm Hầu Phủ đệ bác Kiếm Lão Kiếm Tùy Phong. Kiếm Tùy Phong cùng với Long Cửu liếc nhau, hai người đều hơi hơi gật đầu. Từ trước đó qua Vũ Thành đã được Trác phàm bắt đầu giặc mối. Kiếm Hầu Phủ cùng với tìm Long Cát sớm đã âm thầm liên kết với nhau. long vật phi nhìn thấy kiếm hầu phủ đi vào trong mắt không khỏi sáng lên cuối cùng cũng đụng phải một đồng minh sau đó cất bước hướng về phía trước kiếm hầu phủ phủ chủ nhất kiếm bá khung tà kiêu phong cửu ngưỡng đã lâu tìm long cát các chủ tìm long phi thiên long vật phi tại hạ cũng là cửu ngưỡng đại danh hôm nay được gặp một lần thật sự có phúc ba đời Tạ khiêu phòng, ôm quyền một cái, cùng với Long Vật Phi bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, cười to lên. Bọn họ, hai vị gia chủ này, tuy nhiên cùng thuộc ngự hạ thất gia, nhưng mà sinh ra, không có gặp nhau bao giờ. Đây là lần gặp thứ nhất. Trong lòng biết đối phương đều là minh hữu, không khỏi có cảm giác hết sức thân thiết. Lãnh vô thường, tựa nhìn ra chút gì, mi đầu không khỏi hơi run run Bảy thế đã cơ bản đến đủ. xét thấy hoa vũ lâu vừa mới bị cái tên ác đồ kia đại ná một phen chắc không có thời gian đến đây như vậy chúng ta liền ai nói hoa vũ lâu ta không rảnh đến đây thế mà lãnh vô thường lời còn chưa dứt một giọng nữ trầm thấp thình lình dang dọng bên tai của tất cả mọi người ngay sau đó nghe một tiếng đụng dang một đầu thanh long kim trượng hung hăng nện trên mặt đất mà nhìn thấy người này xuất hiện Tất cả mọi người trong mắt bất giác bỗng nhiên co rụt lại. Cho dù là lãnh vô thường, sắc mặt cũng khó có thể biểu hiện bình tĩnh, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão thái bà này thế mà vẫn còn sống sao? Chương 185 Đồ Ma Lệnh Người đến là một thiếu phụ nở nàng, nhìn qua trên giữa 40, mặt không có một chút nếp nhăn, một thần khí thế cực kỳ bá đạo. xem qua chính là loại người trưởng cư thượng dị tay của nàng chống lông đầu kim trượng đi mỗi một bước mặt đất bị lún xuống một lỗ thủng người này chính là nhân vật truyền kỳ một thân một mình lực trắng qua vũ lâu trăm năm người người xưng là mổ mổ sở bích quân long vật phi và tạ khiêu phong dù sớm biết được cái chuyện này nhưng mà khi bọn họ tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này tái hiện giang hồ Vẫn không có nhịn được sợ hãi tháng phục. Đám người còn lại càng thêm trợn mắt há mồm giống như giữa ban ngày gặp quỷ. Đến cùng nàng là mẫu đơn lâu chủ và thanh hoa lâu chủ. Thấy tình cảnh này, cả hai cao ngạo ngẩn cao đầu. Bao nhiêu năm rồi, các nàng rốt cục có thể một lần nữa dương nhi thổ khí. Không, không thể chứ, không phải là ngươi đã chết rồi sao? Điện chủ dược dương điện, nghiêm bá công, bất khả tư nghị thốt lên. Cười lạnh, sở bích quân liếc nhìn hắn, giọng căm hận nói. Nghiêm bá công, ngươi đương nhiên hy vọng là lão thần chết, nhưng mà đáng tiếc, lão thần vẫn còn sống, thân thể còn càng tốt hơn trước kia. Có lẽ chẳng mấy chốc, đột phá thần chiếu cảnh. Đến lúc đó, đủ loại chiếu cố dược dương điện, ngươi dành cho hòa vũ lọc của ta, những năm này, lão thần sẽ hoàn lại đầy đủ từng khoản. Trong lòng không khỏi rung lên, sắc mặt nghiêm bá công, biến thành âm trầm. Ai cũng biết, sở bích quân có danh sưng Thiết Nương Tử, luôn luôn nói là làm. Hôm nay, nàng ngoan thoại, tương lai dược dương điện, chắc chắn là không ít phiền phức. Chúc mừng sở lâu chủ, lại trưởng quản qua vũ lâu. Lãnh vô thường, khom người ôm quyền nói. Sở bích quân dỗ dàng hạ thấp người cung kính nói. Nào có... Lãnh tiên sinh khách khí rồi, qua vũ lâu chủ, được quinh thành đảm nhiệm, chỉ có bách gia trần minh sắp tổ chức, lão thần để cho nàng bế quan trước. Nói cho cùng, lão thần chỉ là phụ tá thôi. sở lâu chủ quá khiêm tốn rồi, người nào không biết, ngài tuy chỉ là đệ nhất lâu chủ trong thập ngũ lâu, nhưng mà không quá mức khác biệt với tổng lâu chủ. Nếu không có ngài, qua vũ lâu có thể kéo dài đến bây giờ sao? mỉm cười lãnh vô thường dị thường chân thành nói riêng cái việc ngài liên tiếp phụ tá ba đời lâu chủ lại rất mực kiêm tốn không màng danh lợi mới thật làm cho lãnh mổ khâm phục sở bích quân khẽ gật đầu vui vẻ ôm quyền lãnh vô thường lạnh nhạt cười một tiếng nói chỉ là hôm nay thịnh hội bảy nhà tập hợp không biết sở lâu chủ có thể bán cho lãnh mổ một bộ mặt tạm thời gạt ân quán sang một bên trước không Lãnh tiên sinh đã lên tiếng Lão thần sao dám không cho mặt mũi Chỉ là không biết liệu có người Phải chăng sẽ cho ngài mặt mũi này Sở bích quân cười lạnh Liếc mắt nhìn về phía nghiêm ba công Nghiêm ba công khẽ cắn môi Ôm quyền nói Lãnh tiên sinh đã ra mặt Nghiêm mổ đương nhiên sẽ không xin sự Được vậy là tốt rồi Lãnh vô thường thấy mọi người đông đủ Dùng tay nói Các vị xin mời theo ta Môn chủ nhà ta đã đợi lâu rồi. Nói rồi đi đầu dẫn đường phía trước. Người khác chờ dỗ dàng đuổi theo. Nghiêm bá công nhìn sở bích quân. Giận dữ hừ một tiếng. Sở bích quân cười lạnh rồi đi theo. Lúc đi qua bọn người của tìm lông cát. Kiếm hầu phủ. Gia chủ hai nhà kia liếc lại. Ba người nhìn nhau cười cười. Một cử động kia mười phần bí ẩn. Không có người chú ý tới. Cũng sẽ không có người biết. Ba nhà âm thầm liên hệ Rất nhanh Mọi người được đưa tới trong đại điện rộng rãi Bên trong trưng bày Một cái bàn tròn đường kính 10 mét Chỉ có 7 chỗ ngồi Rất rõ ràng Đây chỉ là vị trí cho gia chủ Tất cả trưởng lão đi theo đều phải đứng Điều này không khỏi Làm cho những trưởng lão kia thầm sinh giận Địa vị của bọn họ Tại gia tộc cao quý Cho dù là gia chủ Cũng phải lễ đãi có thừa với bọn họ Lại không ngờ Đến chỗ này, cái loại đại ngộ này chỗ ngồi cũng không có. Lãnh vô thường coi như không có nhìn thấy, chỉ vào những vị trí đó cười nhạt một tiếng nói Các vị mời vào chỗ trước, ta đi mời mô chủ. U vàng sơn, nghiêm bá công, lâm như phong liếc nhau. Đều tự chọn một chỗ ngồi rồi mới ngồi xuống. Sở bích quân thấy vậy, khẽ hiếp mắt, dường như hiểu ra cái gì đó, sau đó cũng chọn một chỗ ngồi ngồi xuống. còn mẫu đơn lâu chủ thanh hoa lâu chủ đứng phía sau lông giật phi tạ khiếu phong liếc nhau lại nhìn hai cái gì trưởng lão phía sau mình không biết nên lựa chọn thế nào thân là gia chủ bọn họ cần phải bảo trì tôn nghiêm của trưởng lão trong nhà phương pháp tốt nhất là để cho đế dương môn lấy thêm ghế dù sao trưởng lão là trụ cột vững vàng trong gia tộc không phải là nô bọc đúng lúc này một đại hán mặc vuông chữ điền Thân xuyên áo mãn bào, Màu vàng ống, Toàn thân lấp lé lưu hoàng đi tới, Theo sau là lãnh vô thường, Người này chính là môn chủ đế dương môn, Nhìn thấy hắn đến, Mọi người cùng nhau đứng lên ôm quyền chào, Hoàng phủ thiên nguyên, Ôm quyền đáp lễ ngồi xuống, Mà lãnh vô thường, Đứng phía sau lưng hoàng phủ thiên nguyên, Đứng được tùy ý như vậy, Không một lời quán giận, Dương mắt liếc nhìn mọi người một vòng Đến khi thấy sợ bích quân, tuy sớm đã được biết chuyện từ trong miệng của lãnh vô thường nhưng mà trong mắt của hoàng phủ thiên nguyên dẫn lóe ra một đạo dị sắc sở lâu chủ có thể bình yên vô sự bản môn chủ rất là vui mừng sở bích quân khẽ gật đầu cảm kích nói được môn chủ lo lắng hỏi thăm bích quân thụ sủng nhược kinh qua vũ lâu và để dương môn luôn luôn giao hảo sở lâu chủ có thể bảo trọng thân thể cũng là điều mà để dương môn ta muốn thấy Hoàng Phủ Thiên Nguyên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ tay sở bích quân. Sở bích quân mới dỗ vàng rút tay về, gương mặt hơi đỏ ứng, mỉm cười gật đầu. Lưu manh, Ngụy quân tử. Mẫu đơn và thanh hoa đều biết rõ, trong lòng thầm mắng. Nhưng bởi vì sớm được mổ mổ đề điểm, cho nên không có dám biểu hiện ra ngoài. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía Long Vật Phi, tạ Kiêu phong, biết rõ mà còn hỏi. Lòng các chủ tạ phủ chủ vì sao mà còn chưa ngồi xuống ghế ngồi không tốt sao hay là để cho bản môn chủ cho người đi đổi không không lòng giật phi lập tức khoát tay hai con mắt đảo quanh không trả lời thẳng kỳ quái nói lãnh tiên sinh chính là một trong tam đại trí tinh của thiên vũ lần này tụ hội há có thể không có ghế vị trí của lòng mổ để nhường cho lãnh tiên sinh đi long vật phi không trực tiếp hỏi mà cố ý dẫn đề tài tới trên thân của lãnh vô thường vừa không có trực tiếp bác bỏ cách làm này của đế dương môn lại có thể hỏi rõ nguyên nhân thật sự dịu chiêu long các chủ rất linh hoạt không khỏi nhếch miệng cười một tiếng tạ Kiêu phong nói làm sao có thể để cho long các chủ nhường vị trí để cho bổn phủ chủ nhường đi không không không để cho ta không nhất định phải để cho ta trong lúc nhất thời hai người bởi vì muốn nhường chỗ ngồi mà làm ầm ĩ lên quan phủ thiên nguyên lẳng lặng ngồi nhìn mặt không có biểu tình lãnh vô thường thầm cười lạnh một tiếng ôm quyền mặt vui vẻ cười nói đà tạ hảo ý của hai vị gia chủ nhưng quốc có quốc pháp gia có gia quy quy thần không có được cùng bạc quân thần không được cùng bàn Bảy chỗ ngồi đều là chuẩn bị cho các vị gia chủ Cho dù ta là đại quản gia của đế dương môn Thật sự vẫn không có tư cách ngồi xuống Thì ra là thế Trong lòng hai người rõ ràng Đây chính là đế dương chi thuật Quân thần có khác Lời lãnh vô thường nói có vẻ mơ hồ Nhưng mà lại đã miêu tả rất rõ Giả tâm của đế dương môn Hắn đưa ngoài quân thần chi luận Nhìn như là đang giảng quan hệ giữa hắn cùng với Hoàng Phủ thi Nguyên, sao lại không phải là đang giảng quan hệ giữa bảy nhà? Đến mức trong bảy nhà, ai là quân, ai là thần, đã là chuyện rõ ràng. Xem ra lần này bảy nhà tụ hội, thương lượng đối phó với trác Phàm chỉ là ngụy trang. Mục đích thật chính là muốn quy hiếp sáu nhà thần phục hắn. Thật là phiệt phức, nghĩ không ra đế dương môn, Dừa lên đi thẳng vào chủ đề. Bọn họ nên ứng đối ra sao đây Long giật phi tạ cứu phòng Khẽ căng môi Long mang đầy sầu lo Ngồi trên ghế Đám người của Long Cửu đứng phía sau lưng của bọn họ Mặt đầy ngưng trọng Để dường môn muốn mượn cơ hội đối phó trắc Phàm Nhất thống bảy nhà Thấy tất cả mọi người đang ngồi xuống Hoàng Phủ Thiên Nguyên Mỉm cười nói Hôm nay bản môn chủ mời các vị tới đây Mục đích là gì, các vị hẳn đã rõ ràng rồi chứ? Gần đây có một ác đồ tên Trác Phàm, nhiều lần khiêu khích Quy Nghiêm Ngự Hạ Thất Thế Gia, bắt đầu từ Thất Trưởng lão U Minh Cốc, đến bây giờ đại náo qua Vũ lầu, khiến qua Vũ lầu một mảnh hỗn độn. cao thủ bốn nhà bi thảm độc thủ. Bây giờ toàn bộ thiên vũ xem Ngự Hạ Thất Thế Gia của chúng ta như trò hề, Quy Nghiêm bảy nhà không còn Nếu lại để cho hắn ngông nghênh thế nữa, coi như một ngày nào đó, giết tới tổng bộ một nhà nào đó trong chúng ta, ta thấy không có gì kỳ lạ. Hoa Vũ Thành không phải là tổng bộ của Hoa Vũ Lâu sao? Lúc này, nghiêm bá công phát ra một tiếng cười chế nhạo. Sở bích quân nhếch miệng lên, không nhường chút nào, cười lạnh thành tiếng. Đúng vậy, Hoa Vũ Thành đã bị nguyên náo, thế nhưng nếu một tòa thành trì có thể đổi được, Cái danh đệ nhất luyện đan sư thiên vũ. Lão thân ước gì dịa quỷ thêm mấy cái tòa thành trì nữa. Sở bích quân ngươi đừng có quá đáng. Nghiêm bá công dỗ bàn gầm thét. Sở bích quân không có nhường chút nào đứng phát dậy. Ai là người quá phận, người sáng suốt đều rõ ràng. Được rồi. Hoàng phủ thiên nguyên hét lớn lên một tiếng phất tài nói. Ngoại địch chưa thanh trừ bảy nhà của chúng ta đã nổi chiến thế này. Hai vị thấy vậy hay lắm sao? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói, cho nên ta đề nghị lấy danh nghĩa bảy nhà phát ra đồ ma lệnh triệt để tiêu diệt tai họa này. Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trợn mắt, nhìn không được hít sông một hơi, cho dù là sở bích quân nghiêm bá công cũng đều chủ động dừng cái việc cãi nhau lại. Chương 186 Thủ đoạn của Mẫu Mẫu Đồ ma lệnh chính là loại mệnh lệnh chí cao có thể so với hoàng thất, đã liên lụy củ tộc hoàng thất, thậm chí về trình độ tàn nhẫn còn cao hơn. Thật ra, đắc tội với hoàng đế nhiều nhất liên lụy cửu tộc lại có thể không lan đến ngoại nhân, nhưng mà đồ ma lệnh mệnh lệnh tuyệt sát, mỗi thời mỗi khắc phải tiến hành. Chiến lực của ngự hạ thất gia bao quát toàn bộ cung phụng đều phải đồng loạt xúc động dây quét. Chỉ cần là mục tiêu xuất hiện, hết thảy, diệt sát, diệt tận. Mục tiêu xuất hiện tại một thôn trang, toàn bộ thôn trang sẽ bị giết sạch. Mục tiêu xuất hiện tại một thành trì, mặc kệ thành trì quy mô lớn bao nhiêu, hết thảy, đồ giết sạch. Làm đến mức tất cả mọi người phải cam tâm tình nguyện, triển khai dây giết mục tiêu, làm cho mục tiêu không còn đất dung thân tại thiên vũ đế quốc. Như chuột chạy qua đường vậy, người người kiều giết. Cứ tiếp tục như thế, dưới sự mỏi mệt suy sụp, mục tiêu rất nhanh sẽ bởi vì thời gian dài bị dây bắt. Thế lực chống đỡ, hết nổi mà chết. Xét thấy, phát động đồ ma lệnh nhất định là phải được gia chủ bảy nhà đồng thời tán thành mới được. Chỉ cần có một nhà không tham dự, dạy tương đương, hành động đi quá giới hạn đối với hoàng thất, sẽ bị lấy tội mưu phản mà luận xử. Thế nhưng lúc này, Đừng nói là trác phàm chỉ giết tứ gia nhân đã không có đội trời chung với bốn nhà u Minh cốc. Cho dù hắn thật giết người của cả toàn bảy nhà, đối địch với bảy nhà vì thế xúc động đồ ma lệnh lại vẫn là quá mức tàn bạo. Phải biết dưới đồ ma lệnh chỉ chết phần lớn là người vô tội. 300 năm trước nếu không phải tiểu quái vật kia thật sự quá khó chơi bảy nhà không có nhất trí đồng ý xúc động đồ ma lệnh Thế nhưng lần này, Trác Phạm vẫn chỉ là đoán cốt cảnh cần gì ra cái độc chiêu này. Nhất thời, tất cả mọi người trao mài, trong lòng suy nghĩ đủ điều. Các vị ý các người thế nào? Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói, bọn người của U Dạng Sơn, nghiêm bá công liếc nhìn nhau, đều gật đầu nói, chúng ta đồng ý đề nghị của môn chủ giải quyết tiểu tử này. Long Vật Phi lẩm bẩm nói, thế nhưng, dẫn dụng đồ ma lệnh có hơi quá mức rồi bởi cái làng như vậy thiên vũ sẽ đại động huống hồ 300 năm trước thực lực của tiểu quái vật kia căn bản không phải là trác phàm có thể sánh bằng vì hắn dẫn dụng đồ ma lệnh thật rất khó xử tạ khiêu phong cũng khẽ gật đầu biểu thị tán đồng long các chủ đương nhiên sẽ nói vậy nhớ ngày đó tìm long cát còn nguyện ý tranh luận gì tiểu tử kia chắc hẳn sớm đã có liên hệ với tên ác đồ đó rồi bây giờ đương nhiên nói đỡ cho hắn u dạng sơn cười lạnh tà dị nói long vật phi mắng to u dạng sơn ngươi chớ có ngậm máu phun người lúc trước chuyện phong lâm thành các người đã chết hai trưởng lão chúng ta không có biết ngọn nguồn thì coi như chúng ta nói không phải là chúng ta làm các ngươi tin sao vậy còn không bằng chúng ta cứ ôm lấy cái việc này Tránh cho người khác nói tìm lòng cát của chúng ta, sợ các ngươi. Làm sao mà biến thành tranh luận cho trác phạm? Có phải tranh luận hay không? Trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Phong Lâm Thành là địa bàn của các ngươi. Chẳng lẽ ở đó phát sinh chuyện gì? Các ngươi không rõ sao? Biết rõ đó là địa bàn của chúng ta, các ngươi còn dám phái trưởng lão đến. người nói cái gì? u dạng sơn dỗ bàn đứng phát lên. Long Vật Phi không chút nhượng bộ cũng đứng dậy đối mặt. Hoàng Phủ Thiên Nguyên chợt giận dữ hừ lên một tiếng. Chỉ một tiếng hừ lạnh đã chấn thiên hoàn toàn. U Dạng Sơn và Long Vật Phi cảm thấy màng nhĩ chấn động, ngực giống như bị một khối cự thạch ngàn cân đè xuống, áp lực lớn đến không có thở nổi. Đồng thời trong lòng quảng hốt, thực lực của Hoàng Phủ Thiên Nguyên vậy mà mạnh đến nỗi này. Tuy đều là thiên quyền đỉnh phong nhưng mà bọn họ. so với Hoàng Phủ Thiên Nguyên thật là khác biệt ngày đêm không còn dám ra một tiếng hai người dỗ nhau chậm rãi ngồi xuống lạnh nhạt quét qua hai người Hoàng Phủ Thiên Nguyên thản nhiên nói nơi này là đế dương môn mong hai vị tự trọng sở lầu chủ ý của người thế nào lúc này Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía sở bích quân nhẹ giọng cười nói sở bích quân cười khẽ một tiếng Đề nghị của môn chủ, bích quân đương nhiên dơ hai tài tán thành. Ác đồ trác phạm, quỷ hoa vũ lầu của ta, thật sự cần nhanh chóng trừ bỏ. Nghe được lời này, long giật phi và tạ khiêu phong không khỏi sửng sợ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn sang. Mổ mổ, chúng ta là đồng minh đó, ngươi phản bội hả? Hoàng phủ thiên nguyên, kỳ dị, liếc nhìn nàng, thật sự không có ngờ nàng đáp ứng sản khoái như vậy. thế nhưng rất nhanh sở bích quân cao mài vẻ mặt lo lắng nói thế nhưng đã muốn phát động đồ ma lệnh ngài nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ tiểu tử kia phải biết trên tay tiểu tử kia còn có chúng ta trấn lầu chi bảo của hoa vũ lâu bồ đề tu căn nếu hắn bị bức ép quá ăn mất bảo bối kia tăng cường thể lực hoa vũ lâu của chúng ta sẽ tổn thất nặng nề bỗng nhiên giật mình Lời này dường như thoáng đâm vào đúng tim của hắn. Quang phủ thiên nguyên đạo đảo mắt, thở dài một hơi, nhìn về phía chúng nhân nói, sau khi mà lão phù cần nhắc lại lượng, chuyện đồ ma lệnh hay là quên đi, quá sinh linh đồ tháng. Đúng vậy, bọn người của U Dạng Sơn vừa còn vô thức gật gật đầu, nhưng mà rất nhanh phát giác không ổn, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía hắn. Môn chủ lúc trước ngài không phải đã thông báo cho chúng ta, Hết thảy, lấy ngài dư thiên lôi, sai đầu đánh đó sao? Đề nghị tán tận lương tâm, như đồ ma lệnh, chúng ta đều theo ngài, nhưng mà sau ngài lật lỏng giấy? Chính mình quỷ bỏ, đây không phải là đùa giỡn sao? Nhìn ánh mắt kinh nghi của bốn người kia, hoàng phủ thiên nguyên, coi như không có nhìn thấy, lại thở sâu. vẻ mặt trách trời thương dân nói, Bản môn chủ đề nghị đồ ma lệnh, thật là muốn nhìn xem chư dị gia chủ, Có nhân từ chi tâm hay không? Phải biết bảy nhà của chúng ta Chính là thế gia mạnh nhất thiên vũ Nên làm gương Cộng đồng gánh giác thiên vũ yên ổn chi trách Nếu như nho nhỏ một cái tên trác phạm Đã để cho chúng ta Vì lợi ích của một người Dận dụng thủ đoạn cực kỳ tàn ác như thế Có phải là quá tùy hứng hay không? Long giật phi và tạ khiếu phong Dỗ dàng gật đầu Biểu thị tan đồng Khắp khuôn mặt để ý cười Tuy là bọn họ không biết Hoàng Phủ Thiên Nguyên vì sao cải biến thái độ nhanh vậy, nhưng chính là hợp tâm ý của bọn họ. Bọn người u dạng sơn, nghiêm bá công, sắc mặt khó coi. Nhìn nụ cười giả nhân giả nghĩa của Hoàng Phủ Thiên Nguyên thật là muốn học máu. Nãy nãy đây không phải là đùa nghịch chúng ta sao? Chẳng lẽ Ngài không có thông báo cho chúng ta, chính là muốn để cho chúng ta biến thành kẻ tiểu nhân độc ác, phụ trợ quan dinh vĩ đại cho ngài cùng mẹ nó đế dương môn quá không có ra gì rồi bọn người của u dạng sơn liếc nhìn nhau tất cả một bộ dạng đang muốn nuốt sống con ruồi rất biệt quốc sau đó mọi người thương thảo một cách đối phó với trác phàm cuối cùng Hoàng phủ thiên nguyên mời gia chủ các nhà về phòng nghỉ ngơi trước chỉ là lúc sở bích quân rời đi Hoàng phủ thi nguyên nhìn về phía nàng Ảnh mắt khác thường Lão thái bà này Y nguyên bảo đào bất lão Đợi cho tất cả mọi người rời đi Nơi này chỉ còn hắn và lãnh vô thường Hoàng phủ thiên nguyên thở sâu Sâu xa nói Lãnh vô thường đạm mạc gật đầu cười nói Đúng vậy Đánh rắn đánh bậy tắt Lão thái bà kia liếc mắt đã liền thấy sườn mềm của ngài Chỉ mấy câu khiến cho ngài bỏ ý định đồ ma lệnh Thật sự khó có được theo suy nghĩ nông cạn của ta, qua vũ lâu tuy là yếu nhất bảy nhà, nhưng mà sở bích quân lại là kẻ khó đối phó nhất. đúng vậy, lão thái bà vừa phục sinh, qua vũ lâu thành một khối sườn khó gặm. hoàng phủ thiên nguyên thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. đúng lúc này bốn người u dạng sơn xuất hiện tại cửa đại điện. có vẻ sớm đã ngờ tới bọn họ sẽ trở về. lãnh vô thường nhìn sắc mặt nghi hoặc của bốn người. Hơi hơi khoát tai cười nói Các vị ta rõ ràng Lo nghĩ trong lòng của các vị Chỉ xin các vị yên tâm Đế giường môn của chúng ta Không quá ý đối với các vị Vừa mới chẳng qua Là môn chủ của chúng ta Nhất thời hưng khởi Thay đổi chủ ý thôi Không khỏi giật mình Bọn người của u dạng sơn Nhìn về phía lãnh vô thường Càng thêm bội phục Cùng nhau cúi đầu tiên sinh không hổ là thần cơ diệu toán Chúng ta nghĩ trong lòng, hoàn toàn không thoát khỏi pháp nhãn của tiên sinh. Nào có, các vị quá khen. Lãnh mổ chỉ thiện xem xét nhân tâm thôi. Hơi hơi khoát tài, lãnh vô thường cười nhạt một tiếng. Thế nhưng, lãnh tiên sinh, môn chủ, vậy chúng ta đến tột cùng, nên đối phó trác phạm thế nào đây? U dạng sơn nhướng mày, mặt hiện lên một vẻ ngưng trọng. U minh cóc bọn họ, có cựu quán sâu nhất với trác phạm. Quán hận chất chứa lâu nhất, cho nên đối với việc giết trác phạm rất cấp thiết. Nhưng mà nghe được lời này, hoàng phủ thiên nguyên và lãnh vô thường liếc nhau, lại cùng cười to. "Ù cốc chủ, uổng cho ngươi là cốc chủ một cốc, một tên trẻ rành miệng còn hôi sữa, làm cho ngươi kinh hoàng như thế, thật sự không có phong phạm của tách gia. Hoàng phủ thiên nguyên cười lớn một tiếng, khinh thường biểu môi, lãnh vô thường thản nhiên nói. U cóc chủ, không phải là chúng ta đã phái người đi giết hắn sao? Thế nhưng nếu thất bại thì sao? Không phải vì thế chúng ta mới phải xúc động đồ má lệnh sao? U dạng sơn không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn người còn lại cũng đều như thế. Hoàng phủ thiên nguyên khinh thường biểu môi. Chỉ là một tiểu tử đoán cốt cảnh sao mà xứng xúc động đồ má lệnh? Tiểu tử này chỉ là lý do thôi đồ má lệnh có công dụng khác. Bốn người u dạng sơn nhảy mắt mấy cái trong lòng đầy nghi hoặc. Lãnh vô thường nói Tuy ta không biết nhiều về tiểu tử kia nhưng ba nhà của chúng ta đều xuất ra hai vị trưởng lão. Hết thảy, sáu cao thủ thiên quyền tỷ lệ xử lý được tiểu tử kia hơn 9 phần 10. Hiện tại tất nhiên đã là 10 phần. Hả? Vì sao mà lãnh tiên sinh chắc chắn đến thế chứ? Hoàng phủ thiên nguyên nhíu mày lại lộ ra vẻ nghi hoặc lãnh vô thường sâu xa nói bởi vì tại hạ vừa mới biết được cung phụng của chúng ta lệ kinh thiên xung phong nhận diệt đuổi theo hắn đuổi theo làm gì quan phủ thiên nguyên sững sờ lẩm bẩm nói còn có thể thế nào chắc là nghe nói trong trận đại chiến kia cho nên muốn cướp đoạt công pháp trên thân của trác phàm một tên võ si chỉ có loại chuyện này mới bằng lòng dốc sức thôi thân là cung phụng đế dương môn tu luyện hoàng cực bá thể quyết, còn quý đồ công pháp nhà khác. Thật sự là buồn cười. Hoàng phủ thiên nguyên, lạnh hừ một tiếng, có vẻ bất mãn. Lãnh vô thường, thở dài khóa quá tai Thì sao chứ? Theo bản tính của lệ lão, sau khi mà cầm được công pháp, tất nhiên sẽ trừ diệt tiểu tử kia. Tiểu tử kia đã là người chắc chắn phải chết rồi. Nghe được lời này, bọn người của U Dạng Sơn bất giác sáng mắt lên, điều cười to lên, bị cao thủ thần chiếu để mắt tới, Trác Phàm coi như là bản lĩnh ngất trời, đâu có đạo lý không chết chứ. Chương 187: Quay về Phong Lâm Thành. Thế mà bốn người U Dạng Sơn vỗ tay khen hay, Lãnh vô Thường liếc bốn người thản nhiên nói: "Còn Phong Lâm Thành đó, các vị hành động đi." Chỉ một thoáng nụ cười trên mặt có bốn người đều cứng trên mặt. U Dạng Sơn linh trí nói: "Môn chủ, lãnh tiên sinh, chúng ta phái người giữ vững Phong Lâm Thành, không phải là gì trừ diệt Trác Phàm sao? Bây giờ Trác Phàm phải chết không nghi ngờ, động đến cái chỗ kia làm gì?" "Hồ đồ." Hoàng phủ Thiên Nguyên hét lớn, "Trác Phàm xuất thân từ cái chỗ đó, chẳng lẽ các ngươi có thể bảo chứng chỗ đó không có ra thêm một tên Trác Phàm thứ hai, thứ ba?" Thậm chí thứ 10 sao? Tránh cho sau này phiền phức, không bằng thừa cơ sang cái chỗ đó thành bình địa. Còn nữa, đột nhiên ngữ khí của hắn biến thành sát phạt lăng lệ. Lời của bản môn chủ nói ra miệng, có khi nào từng thu hồi sao? Người nhà vừa mới rồi chẳng phải đã thu hồi sao? Bốn người u dạng sơn quán thầm, nhưng mà trên mặt không dám có một chút dị nghị, rất nhanh cáo từ rời đi. Chúng ta... đi gửi thư tín để bọn hắn động thủ đi Hoàng Phủ Thiên Nguyên hài lòng gật đầu bọn U vàng Sơn lưu ra ngoài đến khi mà đến nơi xa U Giàng Sơn mới mạnh mẽ dậm chân gầm thét lên tiếng đế Dương môn chó má cái gì rõ ràng bắt chúng ta làm thương đúng vậy Phong Lâm Thành chính là cấm địa hoàng thất thiết trí hắn đế Dương môn muốn dò xét phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất chính mình không có đi làm để cho chúng ta xông pha chiến đấu đi dẫm địa lôi thật sự đáng giận nghiêm bá công nghiến răng nghiến lời nói lầm như phong cao mài mặt hiện vẽ sầu lo thấp thỏm nói thế nhưng chúng ta không đi làm đắc tội với đế dương môn nếu làm có khả năng động tới hoàng thất cho nên làm thế nào cho phải đây nhất thời ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cúi đầu ai tháng ngũ trưởng lão trầm năm nhìn về phía U Dạng Sơn nói, Cọc chủ, động phong lâm thành, hoàng thất như thế nào, chúng ta tạm thời không biết. Thế nhưng, nếu không có làm theo ý của đế dương môn, lấy tính khí của hoàng phủ thiên nguyên, chắc chắn là không có dễ chịu rồi. Trong lòng bất giác rung lên, ba vị gia chủ liếc nhìn nhau, đều thở dài, hơi hơi gật đầu. Đã là như vậy, chúng ta chỉ có thể đánh cược một kèo. U Dạng Sơn hung hăng khẽ cắn môi, Thì cược, hoàng thất hiện đang mềm nhũng, căn bản không dám đụng đến chúng ta. Vừa dứt lời, U dạng sơn xuất ra thẻ ngọc màu xanh lục, tài ẩn quyết liên tục. Ngọc giảng hóa thành một đạo lưu quang, bay đến phong lâm thành. Hai vị gia chủ còn lại, liếc nhau cũng đều xuất ra hai cái ngọc giảng. Nhìn ba đạo lưu quang bay đi, lãnh vô thường nhếch miệng cười nhẹ. Xem ra, Ba cái tên kia tuy đoán được ý đồ của chúng ta nhưng mà không dám không làm. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cũng cười nói. Hơi gật đầu, lãnh vô thường cười nhạt nói. Bọn họ đều là gia chủ ba nhà, không phải là ngu xuẩn đâu. Tất nhiên có thể hiểu. Dù vậy, bọn họ vẫn lựa chọn môn chủ. Xem ra quy thế của hoàng gia, trong mắt của bảy nhà sớm đã không còn rồi. Đúng vậy, qua ngàn năm, bảy nhà ngày càng mạnh. Hoàng gia yếu dần Hoàng đế đương triều đã là hoàng đế mềm yếu nhất ngàn năm qua Thật sự thời cơ tốt cho chúng ta khởi đại sự rồi Hoàng phủ thiên nguyên nhếch miệng lên ánh mắt lộ ra một sự bá khí hiếm có Chỉ cần chiến dịch phong lâm thành lần này thành Hoàng thất không có động tĩnh, Vậy thì bản tọa có thể giống trống khu chiên Bắt đầu đồ ma lệnh, bài trừ đối lập, thu lại bảy nhà cuối cùng chấp trưởng toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó, cho dù tứ trụ, không có làm gì được. Vô thường muốn sớm cùng chúc môn chủ, dinh đăng ngôi hoàng đế. Lãnh vô thường thật sâu khom người trước hoàng phủ thiên nguyên. Hoàng phủ thiên nguyên cười lỡ một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ, đỡ lãnh vô thường dậy nói. Lãnh tiên sinh là đệ nhất tướng tài lại cam nguyện làm một quản gia cho đế dương môn ta, phụ trợ bản môn, để mà thành tựu bá nghiệp, bản môn chủ hôm nay hứa trước với người, đợi ngày sau leo lên hoàng vị, đứng đầu tứ trụ, thừa tướng chi dị trừ tiên sinh ra, không phải lại khác. Đa tạ môn chủ nâng đỡ. Ánh mắt của lãnh vô thường hướng về nói, chờ lệ lão giết Trác Phàm, mang cái Bồ đề tu căn về, lãnh mổ lập tức trợ môn chủ tu luyện cửu long kim cương thần. Đến lúc đó Cho dù là hộ long thần vệ cũng không có làm gì được môn chủ. Đây mới thật sự là chấp chưởng thiên hạ. Võ si như là lệ lão, hắn sẽ cảm thấy hứng thú đối với thiên tài địa bảo sao? Sẽ không có thấy chướng mắt mà ném đi chứ? Môn chủ nói giỡn, lệ lão đúng là võ si, lại không phải là kẻ ngu ngốc. Sao có thể dứt bỏ bảo vật chứ? Tất nhiên sẽ mang về, mà lại lấy thần thông của lệ lão trát phàm căn bản. không có cơ hội làm tổn hại bảo vật này một phân nào đâu cho nên môn chủ yên tâm đi Ngay sau đó hai người liếc nhau đều cười to lên Dường như là thiên hạ này đã bị nắm trong tay của hai người Một phương diện khác Bọn người của Long Vật Phi tạ cứu Phong sở bích quân đang tập hợp một chỗ Long Vật Phi thi lễ trước sở bích quân thật lâu cung kính nói Mổ mổ, để Dương môn rốt cuộc đang muốn làm cái gì xin ngài chỉ giao cho mổ mổ ai thắng một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu lòng các chủ tạ phụ chủ ba nhà của chúng ta đã là đồng minh lão thần sẽ có lời thì nói thẳng vừa mới ngay từ đầu hai vị chỉ sợ đã bị hoàng phủ thiên nguyên xóa tên trong hàng ngũ đồng minh sở bích quân thở sâu lẩm bẩm nói lão thần cả đời đã giao liên gia chủ sáu nhà có thể nói Về tác phong làm việc của sáu nhà các ngươi Lão thần nhất thành nhị sở Lúc ban đầu Chuyện bảy cái ghế kia Ngươi cho rằng Đó là lãnh vô thường muốn thể hiện Quân thần chi đạo Cho các ngươi xem Để cho các ngươi coi đế dương môn Như thiên lôi sai đầu đánh đó Chẳng lẽ không đúng sao Hai người sửng sợ hỏi Khẽ thang lắc đầu sở bích quân nói Nói chính xác hơn Đề khảo đó phải gọi là phục tùng Phục Tùng, không sai, căn bản, để dương chi thuật là trị người chi thuật, sau cùng quy kết làm hai chữ là Phục Tùng. Sở Bích Quân cười lạnh thành tiếng, Hoàng Phủ Thiên Nguyên rất là cuồng ngạo, hắn chỉ cần người khác Phục Tùng là được. Hắn muốn, hắn an bài thế nào, các ngươi phải làm theo là được. Tuyệt đối đừng có bất kỳ dị nghĩ gì. Coi như lòng các chủ vừa mới thể hiện ra một điểm nhỏ thông minh, Nhưng trong mắt của hắn, đó đã là biểu hiện của không phục tùng được xếp vào cái nhóm đầu tiên bị thanh trừ. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Long vật Phi dạng dạn không nghĩ đến. để dường môn, vậy mà bá đạo đến bực này. Tạ khiêu phòng, thật sầu, nhíu mài, khẽ gật đầu, dường như là minh bạch cái gì đó. Khó trách, mổ mổ luôn nói theo ý của hắn, thì ra là thế. Như thế, qua vũ lâu, chắc sẽ không có bị như chúng ta hẳn là thế rồi sở bích quân khẽ gật đầu thản nhiên nói bây giờ hắn muốn bồ đề tu căn hắn tưởng rằng trên thân của trác phàm lão thần lại biểu hiện cực kỳ thuận theo lấy góc độ của hắn qua vũ lâu hẳn là sẽ bị xếp vào mục tiêu đối phó sao hai vị tạ huynh cứ như vậy chúng ta phải thật chặt chẽ cảnh giác mới được mà càng như vậy trong lòng của bọn họ càng bội phục cái vị thiết nương tử này. Hoa Vũ Lâu vẫn là Hoa Vũ Lâu. Chỉ khi có nàng phục sinh, Hoa Vũ Lâu trồng nhảy mắt, thay đổi càng khôn. Ngược lại là bọn họ. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hai người, sở bích quân nghiêm túc nói, Hai vị gia chủ, các ngươi đừng có tưởng rằng, Hoa Vũ Lâu có các ngươi cản trở phía trước, Hoa Vũ Lâu có thể tạm thời không lo. Trên thực tế, ba nhà của chúng ta ngồi trên cùng một thuyền, Bất luận nhà nào gặp nạn Hai nhà còn lại Quỷ diệt chỉ là chuyện sớm muộn thôi Nghe được cái lời này Hai người không khỏi nghiêm sắc mặt Cung kính cúi đầu Mổ mổ lấy đại cục làm trọng Chúng ta hổ thẹn Được rồi hiện chúng ta Chân chính minh hữu kẻ cầm đầu Cần phải là như thế nào Ngăn cản đế dương môn đi quá xa Sở bích quân khoát khoát tai Vừa mới nghe Hắn dường như quý khởi sướng Đồ ma lệnh Chỉ sợ ý không phải là tại tiểu tử Trác Phàm kia Mà là muốn đảo loạn Cục thế thiên vũ Thừa cơ chiếm đoạt sáu nhà còn lại Lão thần biết rõ Hắn luôn rất là ham muốn bồ đề tu căn Cố ý đề điểm Mới khiến cho hắn bỏ qua suy nghĩ Nhưng mà vẫn không có khả năng lâu dài Chờ Trác Phạm chết Bồ đề tu căn tới tay Đồ ma lệnh tất nhiên lại nổi lên Thế nhưng Trác Phạm chết Đồ ma lệnh nào có lý do gì để phát động chứ Lòng giật phi sửng sốt nói Hồ đồ Mổ mổ gõ kim trượng quát lạnh nói Đồ ma lệnh phát động Sớm không có quan hệ gì đến trác phàm Tiểu tử này chẳng qua là một lý do thôi Coi như trác phàm chết Chỉ cần hẳn giữ kính tình trác phàm chết Vẫn chính là có lý do Lão thân cho rằng Để Dương Môn hiện đã phái cao thủ Truy sát tiểu tử kia Lại có thần toán tử lãnh vô thường ám trợ, tiểu tử này sợ đã giữ nhiều lành ít rồi. Rồng giật phi, tạ khiếu phong nghe thế, liền liên tục gật đầu, trong lòng xấu hổ. Đây chính là thiết nương tử, thật sự danh bất hư truyền, đúng là phong độ đại tướng. Mày liễu không nhường mày râu. Bọn họ, trước mặt của lão tiền bối, đơn giản như là hai hài đồng, chỉ có thể nghe điều khiển thôi. Bây giờ... để Dương môn chỉ còn việc khám phá phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Thất sau đó có thể không chút kiên kỵ phát động đồ ma lệnh mà phòng tuyến cuối cùng chính là Phong Lâm Thành Ánh mắt của sở Bích Quân ngưng tụ quát to chúng ta không biết Hoàng Thất có thái độ như thế nào đối với Phong Lâm Thành cho nên chúng ta nhất định ngăn cản bọn họ tuyệt đối không thể để cho bọn họ động tới Phong Lâm Thành động tới Lạc Gia Thành Nhi Mẫu đơn các ngươi lập tức Đi nói với Hoàng Phủ Thiên Nguyên một tiếng Nói lão thần Long các chủ và tạ phủ chủ Trong nhà có việc gấp xử lý Muốn rời đi trước Dân hai vị lâu chủ Ôm quyền nói Sở bích quân nhìn về phía hai người Long và Phi nói Còn chúng ta lập tức đuổi đến Phong Lâm Thành Bọn họ khẳng định đã làm chuẩn bị Tại cái nơi đó hy vọng có thể đến kịp Mổ mổ ba nhà chúng ta Hành động liệu co có... quản gì nhiều vậy? Lãnh vô thường khôn khéo hơn người. Ba nhà của chúng ta liên minh sao giấu được hắn. Không bằng làm thẳng luôn. Để bọn họ biết ba nhà của chúng ta là một thể không dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ có điều cố kỵ. Vừa dứt lời sở bích quân dẫn đầu bay lên trên không. Long vật phi và tạ khiếu phong liếc nhau đều liên tục cười khổ. vị này thật sự quá quyết đoán. Hai gia chủ bọn họ căn bản không có chỗ nào có ý kiến, chỉ có thể đi theo sao mong của người ta để hành sự. Mà cùng lúc đó, bên ngoài Phong Lâm Thành, ba đạo thần ảnh đứng trên đỉnh núi. Lão tử trở về rồi. Chương 188 Phản Đồ Thở sâu một hơi, các phàm ngẩng đầu nhìn Phong Lâm Thành, riêng là Hắc Phong Sơn, trong lòng than thở một trận. Lúc trước vì an nguy của Lạc Gia, hắn mới đi hơn 2 năm, không biết những năm này Lạc Gia thế nào rồi. Lão bàn tu luyện mà xác quyết, không biết luyện đến đâu rồi, liệu có chết vì tu luyện không. Tới gần già môn, trác phàm suy nghĩ càng nhiều, hắn không ngờ trong bất tri bất giác, vậy mà có nhiều lo lắng đối với Lạc Gia như vậy. Lệ lão, ngài không có đùa với chúng ta chứ, để giường môn thật không có phát động đồ ma lệnh chứ. Trên đường tới đây, độc thủ dược dương luôn nổi lòng bất an. Đến khi tới gần phong lâm thành, vẫn cứ vẻ mặt thấp thỏm nhìn lệ kinh thiên. Lệ kinh thiên lắc đầu cười khổ. Lão gia quả này đã hỏi đến 800 lần rồi. Nhưng bất kể hắn giải thích thế nào, lão nhi này vẫn cứ hỏi đi hỏi lại. Hắn trừng mắt hét lớn. Nghiêm tùng tiểu tử, sao mà ngư như đàn ba vậy? Lão phù nhắc là một lần nữa. Lúc mà Lão Phu tự mình đuổi theo, để dương môn chưa có phát động đồ ma lệnh. Chỉ ít, trước khi đi thì không có. Nếu người có dám hỏi thêm một câu, Lão Phu nhất định sẽ nát cái miệng của người. Độc thủ Dược Dương bất giác bị dọa đến run người, không còn dám lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn cứ tràn đầy lo âu. Đến giờ, Trác phàm cũng hiểu đồ ma lệnh là cái gì, tự nhiên minh bạch lo lắng của độc thủ Dược Dương. Thử hỏi, Thần chiếu cường giả đều là chiến lược mạnh nhất của mỗi gia tộc, không có đồ ma lệnh tại sao tùy tiện xúc động thần chiếu cảnh. Thế nhưng các phàm tin tưởng lệ kinh thiền không biết, cũng tuyệt không có dám lừa hắn, là một giỏ si thật sự cướp đoạt công pháp nên mới đến không quan hệ mệnh lệnh gia tộc. Nếu không, lão nhi này vừa gặp bọn họ thì sẽ động thủ ngay, không có để cho bọn họ bắt lấy cơ hội hàng phục lão nhi này. Nghiêm lão người cứ yên tâm, coi như là bảy nhà đồ ma lệnh phát động, hẳn không có rất nhanh đâu, chỉ ít chúng ta còn có thời gian chuẩn bị. Trác Phàm mỉm cười trấn an. Đột nhiên, một đạo ba động vô tình phát ra từ phong lâm thành. Độc thủ Dược Dương còn chưa biết xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà Trác Phàm và Lệ Kinh Thiên giật mình liếc nhau nói: Cường giả thần chiếu." Nhất thời, sắc mặt của hai người cấp tốc âm trầm xuống. Riêng Trác Phạm chẳng lẽ nói đồ ma lệnh thật đã phát động sao? Như thế, đối với hắn quá đột ngột. Chính hắn với hai vị trưởng lão tự có cách bảo mệnh, nhưng mà toàn bộ lạc gia chỉ là một đám nhỏ yếu lại khó tránh khỏi già lây. Nghĩ tới đây, Trác Phạm gật đầu cho lệ kinh thiên, lệ kinh thiên lập tức thả ra thần thức. Trác Phạm giấu trong thần thức của lệ kinh thiên cũng thả ra thần thức. Như thế, đối phương chỉ coi lệ kinh thiên dùng thần thức lĩnh vực dò xét, tự nhiên sẽ bỏ qua trác phạm. Lát nữa cho dù ra tài đánh nhau, trác phạm có thể đánh lén. Bất cứ lúc nào, trác phạm đều tận lực che giấu vũ khí của mình, làm chuẩn bị cho thời khắc tập kích giết người. Thấy vậy, lòng của lệ kinh thiên càng thêm tán thưởng trác phạm. Tiểu tử này quá mức cẩn thận là một kẻ hắn chưa từng gặp. Nói lệ kinh thiên hắn là võ si Vậy thì Trác Phạm quả thực Giết si rồi Thời thời khắc khắc Đều đang nghĩ làm thế nào để giết người ta Ba thần chiếu Lát sau lệ kinh thiên thản nhiên nói Trác Phàm khẽ gật đầu vẻ mặt bình tĩnh nói Hai thần chiếu tam trọng cảnh Một thần chiếu tứ trọng cảnh Có thể mấy cái tên thiên quyền Chờ một chút Thế mà còn hai người bọn hắn Bỗng nhiên Trác Phạm có vẻ tiếu dung. Đã sớm biết là bọn họ không đáng tin, lại không có cớ gì để diệt. Còn bây giờ... Cười, cười lạnh một tiếng, Trác Phạm vội vàng do xét hát phong sơn. Thấy đại trận của hắn đã khởi động, hắn thở dài một hơi. Xem ra hát phong sơn còn chưa có xảy ra chuyện. Wow! Lạc gia quả nhiên không phải là tầm thường. Nhìn phòng ngự trận thức, cứng như cái thùng sắt. Lão Phù thật sự chưa từng thấy. Không dưới trận thức phòng ngự của đế dương môn chút nào. Xem như thần Chiếu Cảnh muốn phá giải chắc cũng phải phi sức. Lệ Kinh Thiên cũng do xét đến Hắc Phong Sơn không khỏi tán thưởng. Độc thủ Dược Dương không có kịp để ý nhiều như vậy. Vừa nghe câu có cao thủ thần Chiếu xuất hiện hắn đã kêu lên. Một lần xúc động ba cái tên thần Chiếu đây tuyệt đối là đồ ma lệnh rồi. Nghiêm lão... ngươi đừng cố quá bối rối Không có quan hệ gì với đồ ma lệnh Trác phàm lắc đầu thản nhiên nói Nếu là đồ ma lệnh Bọn họ vừa tới chỗ này Trước khi phòng ngự đại trận chưa khởi Nhất định đã động thủ rồi Thế nhưng thực tế là chưa Đây là bọn họ đang chờ mệnh lệnh động thủ Thế nhưng không phải là đồ ma lệnh Vì sao mà xúc động thần chiếu Vì ta Trác phàm thản nhiên nói vì vậy giết lão tử bọn họ mai phục phải cho chắc chắn nhất tất cả nhân tố bao quát cao thủ tìm trong cát có khả năng xuất thủ can thiệp đều là bên trong tính toán có thể nói có ba cao thủ thần chiếu tòa trắng một khi mà lão tử bước vào phong lâm thành vậy hẳn là phải chết rồi có điều trác phàm cười tà dị quay đầu nhìn về phía lệ kinh thiên nói bọn họ tuyệt đối không có nghĩ ra bên người của lão tử cũng có cường giả thần chiếu, hơn nữa còn là cường giả luyện thể thần chiếu lục cảnh đó là đương nhiên, có lão phu mấy cái tên tai mơ bọn chúng á đừng có nghĩ cái việc làm bị thương ngươi một cọng tóc gáy lệ kinh thiên cười lớn lên một tiếng rất tự đắc dương dương đầu trác phàm hí ngược nói chỉ là để cho bọn hắn không thương tổn đến ta là được sao lệ lão như vậy không khỏi quá dễ dàng rồi Lệ kinh thiên kẻ giật mình sờ lấy riêu mép cẩn thận suy nghĩ một trận trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc được lão phù giết vào không trác phàm cười nhẹ lắc đầu lệ kinh thiên sững sờ khó hiểu nói chẳng lẽ trác quản gia không tin thực lực của lão phu đừng nói ba tên thần chiếu tam tứ trọng kia xem thần chiếu ngang tu vi của lão phù lão phu vẫn có thể một chọi ba lời này lệ kinh thiên nói ra Rất là cuồng ngạo tự tin. Thế nhưng trác phàm nhếch miệng lên sâu xa nói. Thế nhưng nếu ta muốn để cho lệ lão cầm chân bọn hắn thì sao? Cái này bất giác giật mình lệ kinh thiên trao mài, ngón tay nắm chặt lấy chùm râu, lộ vẻ khó khăn. Ngang nhau tu vi, muốn chiến thắng đối thủ không khó, nhưng mà muốn giữ chân á hoặc là bắt sống không phải là dễ. Nhớ ngày đó tam trưởng lão và ngũ trưởng lão tìm nông cát. Tuy thực lực cao hơn trưởng lão U Minh Cóc một mạng lớn, nhưng chỉ là chiến thắng rồi truy đuổi lại không có thể bắt được một người. Trác Phàm thầm thủy nói: "Lệ lão, ngài không phải là khách tọa cung phụng của đế Dương Môn sao?" Trác quản gia ta thật tâm chân ý, Lệ kinh thiền sửng sợ, vừa muốn giải thích, bày tỏ cái lòng trung thành, lại lập tức sáng mắt lên, hiểu ý của Trác Phàm. Trác Phàm vẫy tay, Để ghé tay đến gần lệ kinh thiên. Đến khi mà nói rõ hết thảy. Trác phàm cường điệu nói. Nhớ kỹ. Đi vào đừng có nói lời thừa. Trực tiếp cho hai người bọn hắn một bạc đai. Để cho bọn hắn tấn công núi. À. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Cái loại chuyện này. Lão phù thật lâu. Không được rồi. Lệ kinh thiên cười lớn. Bay về phía phong lâm thành. Trác phàm nhếch miệng cười một tiếng. Quay qua nhìn nghiêm tùng nói. Nghiêm lão. bây giờ ta mang ngươi về gia tộc độc thủ dược dương sáng mắt lên mãnh liệt gật đầu rốt cuộc có cơ hội mở mang kiến thức đại gia tộc ẩn thế trong truyền thuyết cùng một thời gian phong lâm thành trong phủ tôn gia hai cha con của thái dinh thái hiếu đình đối mặt mà ngồi đầy mặt âm trầm tôn gia đáng chết u minh cốc đáng chết chúng ta đã dò xét trong ngoài hát phong sơn mấy lần cái bản đồ vẽ xong cho bọn hắn không phải là không chú ý tới hộ sơn đại trận bốn phía lại không phải chúng ta sai thế mà đối xử lãnh lạc với chúng ta thái hiếu đình căm giận chửi ầm lên thái dinh thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu trác phàm thật sự là thâm bất khả trắc trước khi đi thế mà còn để lại bốn hộ sơn đại trận lạc dân thường cũng thật là cẩn thận Hai năm qua, đối ngoại một mực giữ bí mật. Đến tận khi mà chúng ta mưu phản, Lạc Gia mới khởi động đại trận. So với hộ sơn đại trận, giá trị bản đồ địa hình của chúng ta đã chẳng đáng một xu rồi. Không trách người khác, không thèm ngó đến ta. Tiểu tiện nhân, cái gì cũng nghe trác phạm, còn thiếu mỗi lấy thần báo đáp thôi. Đẩy trác phạm lên vị trí gia chủ của Lạc Gia. Thái Hiếu Đình tức giận, Trong mắt đều là vẻ ghen ghét. Phụ thân, Trác Phàm xuất thân là hạ nhân, Thái Hiếu Đình ta đường đường là công tử Thái Phủ, có điểm nào mà kém hắn chứ? Dựa vào cái gì lạc dân thường từ khi mà có Trác Phạm, liếc mắt cũng không có liếc ta một cái. Trác Phàm đi hai năm rồi, nàng mỗi ngày như là hòn giọng phu vậy, bí mật hộ sơn đại trận không đề cập đến ta. Thái Vinh nhìn Thái Hiếu Đình không ngừng phàn nàn. trong lòng bất đắc dĩ ai tháng. Trác Phạm chính là chân chính kỳ nhân, cao tầng bảy thế gia đều tôn sùng có thừa. Nếu hắn có nữ nhi, hắn cũng sẽ gả cho Trác Phạm. Còn con trai này, tuy là một tu di tụ khí chính tầng, nhưng mà chính là không có tự mình hiểu lấy. Thải Dinh bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà vào lúc này cánh cửa nhẹ nhàng vang lên. Tôn Vũ Phi đẩy cửa đi vào, nhẹ liếc bọn hắn nói, Các trưởng lão muốn gặp các người nhanh thời gian đi theo ta. Khẽ giật mình, cha con của Thái Dinh liếc nhau, đều vui mừng trong bụng. Rốt cuộc có thể gặp mặt cao tầng U Minh Cốc. Ngày nổi danh đã đến trong tầm tay rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 42 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.